Phần 6.4 Cái này sao mà có ngụ ý như đang muốn nói Bạn gái giận tôi, vậy ta Ông chủ nhà cô giống như thiên thần cao cao Tại thượng không dính khói bụi trần gian lại là người như thế này Thư ký cảm giác như mình quả thật đã trải qua một kiếp mới rồi Thời gian từ từ trôi qua Trong lúc vô tình, đẹp hoàn hoàn đã chờ ở bên ngoài hơn 2 giờ Thư ký thỉnh thoảng dò đầu nhìn phòng họp Vẻ mặt rõ ràng có chút lúng túng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 Diệp Hoản Hoản thấy tư giả Hàn rút cuộc cũng đã ra ngoài. Lập tức đứng lên, kết quả mới vừa đứng dậy liền nghe được chuyện tư giả Hàn dường như muốn ra nước ngoài đi công tác. Diệp Hoản Hoản sững sốt một chút đang muốn mở miệng, một giây kế tiếp lại truyền tới thanh âm rào vang lên. Bởi vì đứng dậy quá mau, một túi lớn đồ trong ngực cô thoáng cái đều rơi trên mặt đất. Bên trong túi có dao cải thịt nồi lẩu.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 giống như khơi lên hai ngọn lửa. Đối lập với ngày đó tại phòng họp hoàn cầu nhìn thấy anh ta chán chường âm trầm, giờ phút này trạng thái của Hàn Thiên Vũ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hàn Thiên Vũ trong ấn tự của cô là người sẽ đem Phan Hâm mổ chọc ghẹo phải gào khóc, là người sẽ khiêm tốn khom người 90 độ đi đỡ một tiền bối lâu năm, sẽ lái Ferrari màu đỏ sập chạy nhanh trên đường chính, cũng sẵn sàng nuôi mèo hoang ở ven đường.